các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hà mắc, định đứng nhìn lại cho rõ ấy nhưng là vì mưa càng lúc càng lớn hắn đành chép miệng bỏ chạy tiếp đến nhà hai hậu thì kỳ lạ mưa lại vừa tạnh đứng trước cổng định gọi vào thì vừa lúc cánh cổng mở ra thằng hậu kinh ngạc mày mày làm gì mà người mày ướt như là con chuột lột vậy Tao sợ tụi bay chờ, tao rầm mưa qua bên này luôn nữa. Mà thôi, vô nhà nhanh lên. Tao quên tí nữa, có bộ đồ nào cho tao mượn tao thay. Giảm mưa đây tao lạnh quá ạ. Mày, mày vô nhà nhanh lên, nhanh lên. Sau khi thay đồ xong, ở bên ngoài tiếng họ reo có một vài người ẩm lý. Đi ra thì thấy chính là đám bạn. Suốt cả buổi hôm đấy ăn nhậu tưng bừng Cho đến khi tiệc tàn, trời đã trở xế chiều. Chia tay đám bạn. Hà lăng lăng bước đi trên con đường đất. Lúc đi ngang qua vườn mít hồi sáng, hắn lại lơ mơ trông thấy bóng dáng người con gái. Vẫn cứ đứng đó, ở chỗ gốc mít, lấp ló nhìn hắn. Vườn mít xum xuê, tán lá phủ ôm tùm. Che bớt đi ánh sáng, Làm cho Hà không nhìn rõ mặt người con gái. Chỉ thấy bóng dáng người con gái ấy mặc cái áo bà ba màu xanh dương. Quen lắm. Ai mà đứng đó từ sáng đến giờ làm gì vậy? Mà sao ông thấy nhúc nhích thay đổi gì hết? Bà mẹ nó có khi nào là... Nghĩ đến đây, Hà bất giác tỉnh hẳn cả rượu. Toàn thân lạnh như là ướp đá. Hắn vội vàng dạo bước đi ra sông. Mà không cả dám quay đầu nhìn Về đến nhà trời đã sầm tối. Ông Khánh vì mệt mỏi đã đi ngủ trước Vẫn để sẵn cửa Hé cho hắn vô Sau khi khóa cửa cẩn thận Hắn yên tâm bước vào trong Lúc đưa tay định rót cho mình một ly nước Hà có cảm giác Như là ai đó đang lén nhìn mình hắn quay đầu ra cửa sổ mà ngó ngó nghiêng nghiêng chả nhìn thì thôi ấy chứ mà vừa nhìn thì hà kinh hãi hét toáng lên miệng méo sạch ngã vật xuống dưới ghế ở bên ngoài cửa sổ vong hồn của thanh nhàn đang đứng đó tay nắm lấy song sắt nhìn chằm chằm vào hắn bấy giờ gương mặt của cô đã biến dạng méo mó cái đầu cứ lắc qua lắc lại trông vô cùng dị hợm trong phút chốc cô khẽ luồn tay qua khung cửa sổ như muốn túm lấy hắn mà réo gọi anh ơi anh ơi với em mở ở này cô đơn lạnh lẽo lắm Anh ơi Cột mà già nó lôi em xuống chết thế Nó để em một mình cô đơn lạnh lẽo chịu đau khổ Anh ơi Vừa nghe giọng nói ma quái ấy của Thanh Nhàn Hà run sợ hai tay của quạng thột lồi ra đằng sau miệng lắp bắp không nói lên lời, vong hồn của thanh nhàn vẫn cứ đứng ở ngoài song cửa, tay bám vào ấy mà khóc lóc cho đến khi từ từ tan biến. ở trong buồng ông khánh nghe động đi ra, thấy con trai nằm sóng xoài dưới đất, cứ quẫy đạp lê lệ. ở này này à, bệnh bây, bây bị làm sao thế? bây đừng làm cho tía sợ. Nói đoạn ông bước đến Hai tay lay lay vào vai Làm cho Hà giật mình quay đầu nhìn lại Gương mặt vẫn còn chưa tan sợ hãi Một hồi lâu bình tâm Hà đứng lên Đi nhanh vào buồng Mặc cho cha lo lắng Thế nhưng dù cho ông già có hỏi Hà cũng nhất định không đáp Trời càng lúc càng về khuya Hà nằm ở trên giường mà chẳng ngủ nổi Mỗi một lần nhắm mắt Là lại thấy cái thân ảnh quỷ dị của Thanh Nhàn hiện ra rõ mồn một. một. Có đận. Đã... Nghe hot nhất tại đọc